Duy trì phúc lợi thông qua bảo hiểm y tế khi bị mất việc và duy trì liên lạc với họ để lắng nghe các vấn đề và nhu cầu của họ. Nếu có thể, mở rộng dịch vụ chương trình hỗ trợ nhân viên dành cho cả công nhân bị thơ việc lẫn gia đình của họ nếu gia tăng nhu cầu có thêm những hướng dẫn chi tiết. Với sự quan tâm chú đáo như vậy, hầu hết nhân viên có thể tái tập trung vào tương lai của mình thay vì nữ tiếc quá khứ. Tình huống 83. Tình dạng biên chế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 Chỉ biết đấy, một số vị trí khác cũng được loại bỏ từ ngày hôm nay. Nếu 3, 30 hay 300 người cũng bị thơ việc, tốt hơn là bạn nên giữ biến mật con số đó. Nếu không, nhân viên bị ảnh hưởng đó có thể sẽ bắt đầu một chỗ các câu chuyện tầm vào và tin tịch có thể nhanh chóng làm thấp công ty bạn. Vào ngày hôm sau, quyết định sa thải hay có thể là vào cuối ngày thông báo là thời điểm tốt nhất để thông báo tới toàn bộ các nhân viên còn lại trong danh sách tinh giản biên chế.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 Không đề cập tới thực tế, cô ấy là người duy nhất bị sa thải trong 4 thư ký thuộc bộ phận của bạn. Vì sự tôn trọng đối với những người liên quan, tôi yêu cầu chỉ nói càng ít càng tốt trong ngày hôm nay với những nhân viên khác, chứ tôi muốn tự nói với các nhân viên trong danh sách tình cảm biên chế. Do muốn tránh việc mọi người nghe thấy điều này thông qua tình không chính thức, thêm vào đó tôi biết là một số người thích ra đi lặng lẽ, trong khi những người khác lại muốn chào tạm biệt với các đồng nghiệp thân thiết.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 hoặc sẽ khiến họ hiểu theo những gì mà họ muốn hiểu. Do đó, nhiều rất muốn chia sẻ tất cả những thông tin chi tiết mà bạn biết, hãy cố gắng kiềm chế. nói.com.vn mời các bạn cùng đến với tình huống 85, cắt giảm biên chế, loại bỏ vị trí, các đặc quyền, chuyển chuyển của công đoàn. Tuy nhiên, sự cắt giảm của công đoàn lại mang đến những xu hướng khác đối với tiến trình cắt giảm nhân lực. Mặc dù các hợp đồng của công đoàn có khác biệt, song thế niệm cơ bạn mà các công đoàn thường tán thành là thầm mìn quyết định tất cả. Nói cách khác, Xét một cách công bằng, những người tham niên nhất cần được bảo vệ, trong khi những người mới thuê với ít tham niên công tác sẽ chịu rủi ro. Nếu nhân viên của bạn chịu sự chi phối của một hỏa ước, thường nhận tập thể, trong đó bao gồm cách diễn đạt đề cập tới những đặc quyền canh thiệp của công đoàn. Hãy hiểu rằng, hợp đồng công đoàn đang nỗ lực tạo ra một tiến trình có hệ thống để chỉ rõ việc bảo vệ tham niên dựa vào công thức đã định trước. Ngôn ngữ đặc biệt trong một hợp đồng công đoàn có thể là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 Mặc dù loại bỏ một vị trí của bộ phận quản lý, Charlie sẽ chuyển chuyển vào vị trí của Barbara tại bộ phận kế hoạch. Với tư cách người giám sát của Barbara tại bộ phận kế hoạch, cường gặp của bạn với cô ấy có thể như sau. Barbara, tôi gặp chị và người quản lý công đoàn Michelle Shanahan để thông báo chị rằng, trong nỗ lực cắt giảm chi phí, trường sẽ tái cơ cấu hoạt động, và điều đó sẽ dẫn đến việc loại bỏ một số vị trí. Thật không mai,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 Mọi người đang bàn tán về các đặc quyền thiên chuyển của công đoàn, liệu đây có phải trò đùa không? Trả lời, vâng, hợp đồng công đoàn xem xét tham niên căn cứ theo nhóm, cả trong và ngoài bộ phận của chị, thành viên ít tham niên nhất trong công đoàn của trường sẽ có nguy cơ bị thôi tiện cao nhất bởi công đoàn bảo vệ nhân viên căn cứ và tham niên làm việc tại trường. Câu hỏi, vậy điều gì xảy ra với công việc của tôi? Vị trí này sẽ bị loại bỏ hay sẽ có người thay thế?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 việc có ít tham niên đã đặt chị vào tình thế rủi ro đó là lý do tại sao các nhân viên phải làm bài tập ở nhà để hiểu cả những thuận lợi lẫn bất lợi của việc là thành viên của công đoàn. Các đặc quyền truyền chuyển của công đoàn bảo vệ các thành viên công đoàn có tham niên, song lại không có lợi cho những thành viên ít tham niên hơn. Tôi rất lấy làm tiếc vì những gì đang ảnh hưởng tới chị và Barbara. Vai trò của bạn trong tình huống này không phải là bảo vệ hay bên vực công đoàn, tuy nhiên.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 Bạn cần cung cấp cho người đó các thông tin thật liên quan tới bản chất và các vấn đề khi nhân tiên đó ra đi. Đây là tình huống khó khăn đối với tất cả và đòi hỏi sự nhạy cảm cao. Chú thích, nhảy lên chiếc xe chiến thắng. Nguyên gốc là Trump on Japan một thuật ngữ mà giới truyền thông Mỹ thường dùng khi nói về các cuộc bầu cử toàn quốc, mang hàm ý chỉ những người đi theo ủng hộ các nhân vật đắc cử. Hết chú thích. Tình huống 86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 87. Tình dạng biên chế là bỏ vị trí đóng cửa nhà máy. Luật Wan, W A N. Nếu công ty của bạn có từ 100 nhân viên trở lên và có ý định cắt giảm một số lượng lớn nhân viên, thông báo điều chỉnh việc triển luyện lại cho công nhân. Wan sẽ cần được cổ hướng trước khi thực hiện hành động ra hải 60 ngày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 Bạn cần sự ủng hộ của họ để bắt đầu việc khắc phục mất mát cũng như đối mặt với thách thức mới và không trong đợi này. Bạn sẽ nhận thấy rằng các nhân viên còn lại rất cầu trọng công việc của họ bên cạnh không còn tâm lý được quyền làm bất cứ điều gì. Một trạng thái tâm lý có lẽ sẽ lèn loại và văn hóa theo thời gian. Như vậy là tình huống thứ 88 cũng đã khép lại nội dung của mục 13. Phần sách nói .com.vn mời các bạn đón nghe tiếp mục 14. Các kiểu vi phạm khiến nhân viên bị sa thải ngay lập tức.